Lực linh Radio. Hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc. Tiểu thuyết tâm linh Mộng Ma. Tác giả Kinh Hỷ. Tập 9. Tòa công sứ là nơi ở của quan cao cấp người Pháp. Người này không những có quyền thế ở nước mẹ Mà còn giàu có Và có nhiều quan hệ khác Nghe nói ông ta rất thích sưu tầm Những thứ kỳ quái của người phương Đông Trong mắt ông ta Tính mạng của đám dân thuộc địa Còn không bằng một cổng tốc Của xác ướp nghìn năm Chuyện này là do vương quân trước đây Đi đây đi đó ngóng được Anh trai vương Bắc của cậu Hẳn là cũng quen biết Với tinh quan công sứ này Giết một tên quan công sứ Người Tây là chuyện nhỏ Đối mặt với súng đạn dày đặc của họ Mới là chuyện khó Cho dù sức mạnh lớn đến đâu Nếu trực diện đối kháng E là mười vương quân cũng bị bắn thủng lỗ chỗ Liên quan tới chuyện dùng thịt người chết nấu cháo Phải có tính toán chu toàn hơn Thay vì cứ thế vạch mặt bọn chúng Em còn chưa nói cho ta biết Đửa đêm em đến ngã tư làm gì Tiểu quỷ không thể đi ra khỏi trường thông Nhưng chúng rất nhạy bén với người ngoài Từ xa đã nghe được tiếng lính Tây Cho nên mới chạy đi tìm ta đó. Mộc Liên vốn muốn giữ cho mình Một chút bí mật Nhưng tình huống này Khiến cho cô không thể giấu được này. Từ sau bộ bộ sung hỉ Em bắt đầu mở được hát thị Khi về lại mặt Ở làng văn xá Em trải qua những việc rất quỷ dị Sau đó bị ma Maya kéo xuống sông Khi em tưởng mình sẽ chết Thì cơ thể xảy ra biến đổi Cô kéo cổ áo xuống Cho Vương Quân xem hai vết trách Vương Quân chạm vào Thì có cảm giác không khí đang lưu thông Cậu lại đưa tay lên mỗi một liền Lại thấy cô không hề hết thở Hình như Em mộc ra mang cá rồi cậu à Móng tay cũng không trắng như bình thường nữa Cậu xem Cô vừa nói vừa xòe hai bàn tay ra Lúc ở làng văn xá Em có đụng mặt lão quỷ đối Lão nói em là sen đen thành tinh Nên em nghĩ lão ta biết chuyện gì đó Mới nửa đêm đi gọi lão đến hỏi Nhưng lão lại nói em không phải là sen đen tinh nữa Em đã gàng hỏi Mà lão cũng không chịu hết răng Cho nên em trao đổi điều kiện gì đó Với quỷ đối xong Đúng vậy Là giúp lão viết và gửi thư tình Là phải là một cô gái người Tây chỉ là em còn chưa biết cô ấy trông như thế nào Và ở đâu Cậu à Liệu em có phải là người cá hay không Ta không dám chắc Nếu em là người cá Thì tại sao khi ta đưa thi thể của em Về đặt trong quan tài Lại biến thành bông sen trắng chứ Đó cũng là điều khiến cho Mộc Liên băng khoăn. Cánh sen đang rộng dần đi, không biết báo hiệu chuyện gì. Tạm thời chúng ta cứ làm theo lời Lão quy Đối. Nếu như em thật sự là người cá của hai sinh mạng, ta cũng đỡ cảm thấy có lỗi với em. Mộc Liên định nói gì đó, xong lại thôi. Những hình ảnh cô mơ thấy có lẽ không phải là vô duyên vô cớ. Hai người trở về nhà họ Vương khi trời đã tảng sáng. lão bà Vương Xuân từ sau hôm đó thì chợt đổ bệnh. Nghe nói Vương Quân và một Liên về, bà liền bảo người đi gọi ngay. Vừa vào phòng bà, Vương Quân đã hỏi. Bà nói cho cháu biết, trên bức tường trong hầm mộ đó có gì? Ta không biết dưới đó che dấu thứ gì. Nhưng một khi nó được lấy ra Hầm mộ sẽ sụp đổ Thầy ma sẽ tràn ra bên ngoài Quân à Tổ tiên chúng ta mất bao công sức Mới xây dựng được hầm mộ đó Đừng phá quỷ nó Nếu muốn thầy ma không ra ngoài hai người Vậy thì dứt khoát giết hết một lần đi Bà lão trợn trắng cả mắt Gửi ngồi dậy mà quắc Nghịch tử Đó là tổ tiên của chúng ta đó Vân Quân Mày nói giết là giết hay sao Như thế mà nghe được hả Bà ngoại mày còn sống ngày nào Thì mày đừng mong giết họ Mộc Liên thấy bà ho Muốn đỡ lấy bà Nhưng bị lão bà đẩy ra Bà gọi đó là tổ tiên xong Họ không còn là người nữa Hiện giờ chỉ là thứ thay ma thèm khát máu thịt Một chút lý trí cũng không có Mà bà gọi là tổ tiên được sao Lão bà túm lấy cây gậy cạnh giường Dơ lên đánh mạnh vào người quân Cậu không tránh Cũng không cảm thấy đau Mặc cho bà vụt liên tiếp mấy cái Giết bọn họ rồi Thì vương tộc chúng ta phải sống như thế nào đây Mày có nghĩ đến những sinh mạng của người nhà hay không? Chính bà già này cũng tự tai giết đứa con trai của mình Kết quả như thế nào ai cũng biết Nếu như một lần giết hết bọn họ Tất cả vương tộc đều phải chết Vương quân nắm lấy gậy của bà Hít một khơi Nếu cháu có thể tìm ra cách Khiến cho họ chết đi Mà không ảnh hưởng đến người trong tộc thì sao? Lão bà mở mắt trần trần, vô cùng sẵn sốc. Sau một lúc thì lắc đầu li lẹ. Không thể đau quân. Lời nguyện trúa đã ăn sâu vào máu thịt của người họ vương. Sẽ không có cách nào đâu. Bà ngoại à, nói cho cháu biết đi. Bí thuật trường sinh có còn trong địa phận của vương tộc hay không? Nếu như có thể tìm ra bí thuật đó, Nhất định sẽ có cách quá giải lời nguyện rồi Cây gậy rơi xuống đất Lão bà trung trảy mắp máy môi Nhưng mãi chẳng nói thành lời Bà ngoại à Nếu như không thể phá được lời nguyện Thì cháu cũng sẽ biến thành một trong số họ Ngày ngày bị giam cầm trong hầm tối Uống máu ăn thịt gà sống Không có tri giác Nếu như phải sống như vậy Thì thả trước khi biến thành họ Cháu tự kết liễu chính mình còn hơn Khi vẫn còn đủ nhận thức Mà tự giết chính mình Thì sẽ không làm hại đến người khác được Lão bà ngẩn đầu lên Hai hốc mắt già nua đã ngấn nước Bà thở dài não này Giống như đã hạ quyết tâm Sau bao nhiêu năm nắm giữ Chút bí mật nhỏ nhoi cho riêng mình Tôi được rồi Bà sẽ nói cho cháu biết một điều Dưới hầm mẫu đó chứa cái gì Thì bà thật sự không biết Nhưng nếu muốn diệt hết thay ma Mà không làm tổn hại đến người họ vương Thì có thể mượn tay người ngoài Ý bà là Chỉ cần không phải là người họ vương Đủ sức mạnh để giết thay ma Sẽ không khiến cho người họ vương bị ảnh hưởng sao Lão bà gật đầu chắc nịch Đưa tay lên dũi mắt Đúng vậy Bà biết được chuyện này cũng là tình cờ Nhưng bà không làm được Cổng rắn cắn gà nhà <cười> Bà không thể làm được Bây giờ vương quân đã hiểu Bà ngoại mình cố chấp như thế Đều có căn nguyên của nó Bà thà tự tai giết chết con trai mình, chấp nhận giảm tuổi thọ, cũng không muốn mang cái danh cổng trắng cắn gà nhà. Vương quân quỳ xuống bên giường bà ngoại, nắm lấy bàn tay già nua của bà. Ngoại à, đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Lời nguyện đeo đắng hàng mấy trăm năm, khiến cho cả vương tộc lúc nào cũng sống trong lo lắng triệt miệng. Không biết rồi ngày nào hầm mộ sẽ sập Thay ma tràn ra ngoài Họ không còn là tổ tiên của chúng ta nữa Họ trở thành quỷ rồi Cháu có thể không chế họ Khi họ còn ở trong hầm mộ Nhưng một khi thoát được ra ngoài Thì vương tộc chúng ta mới là người phải chết đầu tiên tại vương quân rất lạnh Vừa lạnh vừa cứng Lão bà nhiều năm như vậy rồi vẫn lạnh lùng với cậu. Bây giờ bà mới biết sống với thân phận nửa người nửa quỷ khốn khổ đến nhường nào. Được rồi, được rồi. Bà hiểu rồi. Quân à, cháu nghe rõ đây. Việc đưa một Liên xuống hầm mộ không phải chỉ là nhất thời trừng phạt con bé đâu. Tất cả đều có nguyên do Mà mẹ cháu không được biết. Lão bà ngẩn lên nhìn Mộc Liên. Từ lúc con bé sống sót trở về sau bộ bộ sung hỷ bà đã biết nó có thể là một mắt xích quan trọng để phá giỡn cục chuyện này của Vương Thọc. Chỉ là bà không dám đánh cược. Bà giống không muốn con bé bị liên lụy Nhưng xem ra là ý trời Bà nghe quản gia báo lại hết tất cả mọi chuyện trong hầm mộ rồi Điều này chứng tỏ suy đoán của bà là chính xác Mộc Liên à Cháu không phải người bình thường Có đúng vậy không? Mộc Liên cúi đầu thừa nhận Quả nhiên là như vậy quân ạ trừ khi tìm được cách tiêu diệt khách thay ma với hầm mộ mới có thể lấy thứ trong đó ra các cháu không được tùy tiện động phạm nếu không hậu quả rất khó lượng còn về phần mộc điên bạc không quan tâm cháu là ai hay là thứ vị Cháu không có ý xấu bà đều biết Nhưng cháu có liên quan mật thiết đến hầm mộ nhà họ vương Thậm chí là còn hơn vậy nữa Chỉ có một điều bà muốn xin cháu Sau này Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng đừng trách cháu của bà Mọi điều nó làm Dù ở bất cứ thời điểm nào Cũng đều là thân bất do kỷ. Không thể làm khác được. Nó đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong, Lão bà lại tiếp tục khó khăn. Gần đây bà càng ngày càng yếu, Tựa như đã gần đất xa trời. lời của bà mang nhiều ý tứ, Khiến cho quân và Liên đều khó hiểu. Xong bà chẳng nói thêm gì nữa. Phất tay bảo hai người đi đi. Ra bên ngoài Vương quân hỏi đứa hậu của bà Về tình trạng sức khỏe Thì được biết mấy ngày gần đây Bà thường xuyên thức dậy nửa đêm Hay mê sẵn và mộng du Lần nào tỉnh táo lại Bà cũng thất thần ngồi trên giường Sau đó chấp tay phái lại Dung rảy nói Sai rồi Chúng ta sai rồi <cười> Làm sai tất cả mọi chuyện rồi Lão bà hẳn là còn biết chuyện khác nữa Nhưng cương quyết không nói ra Vì có nỗi khổ nào đó Mộc Liên kéo vương quân đi Để cho bà có thời gian nghỉ ngơi trước Hai người vừa đi trên hành lang Đã thấy con Phượng giáo giác chạy sọc ra Nét mặt hấn hở Nó xích chút nữa đâm vào Mộc Liên Cậu hai ôm lấy cô tránh sang một bên Con Phượng vốn định công môi nói gì đó Nhưng nhìn thấy mặt nạ lạnh lẽo của vương quân Thì căm bạc cúi đầu lý nhí Dạ dạ cậu hai Em xin xin lỗi cậu Xin lỗi mời hai Dạ câu bảo sao à, à dạ dạ Em xin lỗi mời hai Em vội đi đón cậu cả cho nên mới Cúc đi Dạ em cúc ngay đây Con Phượng chân nọ đá chân kia Chạy thật nhanh xuống sân Trong cái nhà này, không ai không sợ Vương Quân. Chỉ cần cậu bảo nhìn phía trước, thì đố đứa nào dám đảo mắt nhìn ra sau. Nghe được tiếng động cơ xe đang tiến vào sân, Mộc Liên cũng lén đi xem Vương Bắc định mở tiệc chiêu đãi người Tây như thế nào. Cửa xe mở ra, Vương Bắc đưa tay đỡ một cô gái tóc vàng bước xuống. Cái vẻ ngoài của cô gái này chẳng hề ăn nhập gì với khung cảnh trong Vương phủ. Mắt xanh, tóc vàng Da trắng như men sứ Thật giống với lời miêu tả của lão quỷ đói Cô không thể không nghĩ rằng Cô gái mà lão quỷ đói tư tưởng ngày đêm Chính là cô gái trong tay với vương Bắc Mà ở một bên Sau bụi hoa giấy Con Phượng căm phẫn trừng mắt Cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô gái người Tây kia Cùng với sự ghen ghét đố kỵ bên trong Khiến cho toàn thân nó không ngừng rung lên Nó biết Vương Bắc là người đào hoa Nó chỉ là một con hậu Nhưng nó không cam lòng Để cậu yêu thương người khác Ngoài Vương Bắc và cô gái kia Còn có cả Bi E và Vương Giang Mộc Liên xem đến đây Thì không muốn đứng thêm nữa Liền đi về phòng Con Chiên biết Mộc Liên và Vương Quân cùng về Thì vui vẻ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai người Bà không biết rằng cậu hai nhà nó Không ăn đồ ăn bình thường của con người Đang ngồi ăn quản gia liền hất hải chạy đến à, Cậu hai à Có chuyện xảy ra rồi Sau khi Vương Bắc trở về được một lúc Thì một toán lính cũng kéo đến Bao gồm cả lính Tây Và bọn đánh thuê Bọn họ nói Là có một cô gái đã báo rằng Trong địa phận của nhà họ Vương Xuất hiện một kẻ ăn thịt người Theo điều tra thì nạn nhân là một phiên dịch viên người Pháp Mất tích đã 5 ngày Có quan hệ tình ái với cô gái kia Đến nay vẫn không tìm được thi thể Chỉ phát hiện được xe hơi của nạn nhân Và trong khu vực ấy Thì loan lỗ vết cỏ cây bị cháy xém Vương quân cao mày lẩm bẩm Biết chị giết quách của ta đi cho rồi Mộc Liên đợi cho quản gia đi trước một đoạn Mới ghé tại vương quân nói nhỏ Cậu không thấy việc này quá trùng hợp hay sao? Con hình nhân Anh cả về nhà Bây giờ là lính tay đến Để điều tra Lẽ nào Bọn họ đã phát giác ra chuyện gì rồi? Vương quân thấy lời mộc liền rất có lý Trên đời này Chuyện trùng hợp có thể nhiều Nhưng không thể trùng hợp tới mức này được Anh cả của cậu có quen biết Với người Tây Sẽ không vì lợi ích Mà bán đứng cả tộc mình đó chứ Vương Bác thấy Mộc Liên đã về nhà Thì mắt hơi sáng lên một chút Nhưng rất nhanh đã thu lại Cậu còn nghĩ sẽ khó bắt được Mộc Liên Nhưng cô đã ở đây rồi Thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều Cậu nói với đám lính cứ thoải mái tra xét Cậu không giấu giếm mối quan hệ của mình với người Tây Trước mặt người nhà Lại càng nhìn Vương Quân với ánh nhìn Mang chút khiêu khích và thâm ý Tra xét xong Bà cả muốn đuổi lính về Nhưng Vương Bắc lại làm ngược lại Cậu nói với mẹ mình Không nên đối đầu với người Tây Ưu ái họ một chút để có lợi về sau Nhớ họ điều tra ra được cái gì thì sao Khu hầm mộ <cười> Mẹ an tâm đi Có con ở đây Họ chỉ làm qua loa thôi Chủ yếu là muốn xem thành ý của nhà ta Chỉ là một tên phiên dịch thôi mà Chết không đối chứng Không có gì đáng lo Bà cả đánh mắt nhìn vương quân Thấy cậu không có ý kiến gì Nên cũng đành xuôi theo Sai người làm cơm thiết đãi đám lính Vương tộc giàu có Của cải không thiếu Giữa nạn đối khác đang hoành hành Thì người họ vương vẫn sung túc Sống cuộc sống không khác gì vương giả Những thứ này có được Đều nhờ vào tổ tiên nhiều đời Nếu để bọn người Tây phát hiện ra kho tạng Nhất định sẽ bị vơ vét Vương Bắc có mối quan hệ với người Tây Trước mắt chỉ đành dựa vào cậu Bọn lính ăn uống no say Lại lăn trang ngủ Nói là điều tra Nhưng đến để ngó nghiêng cơ ngơi của họ Vương thì đúng hơn Buổi tối phương Bắc cho gọi con Phượng đến Cũng như mọi lần Nó mang đến cho cậu một bát máu của chính mình Con Phượng rõ ràng ghen tị với cô Mary Nhìn thấy cô ở trong phòng cậu Bắt máu trên tay nó xích thì rơi vỡ Nó cắn trăng cắn lợi nhẫn nhịn Cục tức này xuống Đầu thì cuối Mà mắt thì lườm của Mary muốn rớt cả trồng Vương bắt ghé tay con Phượng dặn dò cái gì đó Nó sửng sốt muốn hỏi Nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của cậu đè lại Xong việc Cậu lại đuổi con Phượng ra ngoài Nói với Mary vài câu Rồi cũng rời khỏi phòng Cậu đi đến chỗ đám lính Âm thầm trao đổi cái gì đó Một lúc sau Thì thấy một nửa đám lính trời khỏi phủ hộ Vương Cùng đi với Vương Bắc Vương quân đang nằm nghỉ ngơi Thì mở mắt ngồi dậy Cậu cảm nhận được nơi ở của mình đang bị tấn công Lúc này Mộc Liên cũng vừa viết xong thư tình cho lão quỷ đói Định chiều nay sẽ lên phố tìm người dịch sang tiếng Pháp Vương quân bảo Mộc Liên cứ ở lại phủ Một lát nữa cậu sẽ về Cậu lo nếu đưa cô đi theo Thì sẽ không an toàn Cậu vừa đi Thì con chiên cũng đẩy cửa vào Đem theo một bát chè đậu đỏ hạt sen Mộc liên múc chè lên định ăn Thì tiểu Phạn đã tự với bàn chui lên Ngăn cô lại Thằng bé ít khi nói chuyện Bây giờ giọng nói lại hết sức tức giận Không được ăn con người bỏ cái gì vào trong rồi Mộc liền nghe thấy Thì ngẩn đầu nhìn con chiên Chiên à Chè này em nấu hay sao Dạ em nấu cả nồi một nồi lớn á Lúc nấu xong múc cho bác Em có ra khỏi bếp hay không à, Dạ có Lúc múc chè em bị rớt vào tay phỏng nhẹ Nên ra ngoài bể sối nước Sao thế mận À không đâu Em cứ ra ngoài trước đi Xuống bếp múc chè đưa cho những người khác thử Con chiên vui vẻ đi ra ngoài Mặc dù cảm thấy Mộc Liên hơi lạ Nhưng nó cũng không hỏi nhiều Vậy là rõ rồi Con chiên sẽ không hại Mộc Liên Mà trong lúc nó đi ra ngoài bể rửa tay Thì có ai đó đã động vào bác trẻ Mộc Liên không biết người đó bỏ thêm thứ gì Nhưng cẩn thận vẫn hưng Cô cầm bác chè lên định đi đổ vào chỗ nào đó Thì lại trông thấy bên ngoài cửa sổ Thắp thoáng bóng con Phượng Bình thường con Phượng hay lên mặt với Mộc Liên Là kiểu ruột để ngoài da Có cái gì hiện hết lên mặt Vì vậy nó sẽ không có tâm tư quá sâu xa Lần trước cô Giang và con Phượng bắt cô Cô Giang là đầu tiêu Nhưng gan cô ấy nhỏ Sẽ không dám động tới cô lần nữa Đặc biệt là bên cạnh cô còn có Vương Quân Thường ngày con Phượng si mê Vương Bắc Người trong phủ ai chẳng nhìn ra Con nhỏ này sẵn sàng vì cậu cả Mà bất chấp tất cả Ngoài Vương Bắc ra Mộc Liên không nghĩ ai khác Có tâm tư không đoan chính với cô Nhưng ban nãy Vương Bắc Đã đem một nửa đám lính kia ra ngoài rồi Cậu ta định làm gì đây Chợt nghĩ tới chuyện Vương quân bất tình lình trời đi Mộc Liên phần nào suy đoán ra Vương Bắc muốn công kích cậu Lôi kéo cậu rời khỏi phủ Đồng thời ở nhà lại cho con Phượng giám sát Bỏ thuốc vào chè sen Xem ra mục đích của Vương Bắc là cô Chứ không phải Vương Quân Hắn sẽ không xuống tay giết chết cô Vì làm như vậy sẽ bất lợi cho cậu ta hẳn là trong chè không phải là thuốc độc Mộc Liên chỉ có thể đánh cược một phen Mộc Liên nhìn bác chè Giả bộ múc vài miếng cho vào miệng Con Phượng tỉ mỉ quan sát cô Sau khi thấy cô gục xuống bạn Nó liền vội vã đẩy cửa chạy vào xem Lúc con Phượng thọ tai lây một liên Cô đã mở hắt thị vườn tai tốm lấy gái nó Đập mạnh đầu nó xuống bạn Con Phượng chẳng kịp kêu đã ngất đi Cô đóng cửa lại Lấy toàn bộ quần áo của mình thay cho con Phượng Xỏa tóc nó xuống để che mặt đi Rồi bình tĩnh Ôm tiểu phạn trốn vào trong tủ quần áo Quả nhiên một lúc sau Thằng nhón đã dẫn theo hai tên lính đi vào Chụp một cái bao tải lên người con Phượng Rồi vác ra ngoài Còn không thèm kiểm tra xem đã bắt đúng người hay chưa Mọc liền ở trong tủ quần áo Mà hết hồn hết dép Xích chút nữa là cô trúng kế rồi Tiếu Phạn cười với cô Cô liền xoa đầu nó cảm ơn Tiếu Phạng Con đi theo chúng đi Tiếu Phạn ngoan ngoãn vân lợi Nó bay ra, còn cô thì đi tới phòng vương Bắc. Vừa đúng lúc Mary đi ra ngoài. Mary trông thấy Mộc Liên thì hai mắt sáng lên. Trong mắt của Mary, Mộc Liên rất đẹp. bé đẹp mà khiến cho người ta nhìn vào, liền lập tức ngây ngốc đi. Mary không giỏi tiếng Việt lắm, nhưng đa phần đều nghe hiểu. Hai người ra ngoài vườn ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy Mary không hề có chút đề phòng nào với mình. Mọc Liên thoáng một chút sao động. Nhưng rất nhanh, cô biết việc mình phải ưu tiên là gì. Cô hỏi. Người phương Đông chúng tôi rất nhạy bén với tướng số. Tôi nhìn qua thì thấy giữa mi tâm của cô không được sáng lắm. Có phải vừa rồi trong nhà cô xảy ra chuyện gì lạ hay không? Chuyện này cũng là do cô tự suy đoán mà ra. Nghe lão quỷ nói rằng Trong nhà cô gái mà lão thích Có nuôi thiêng linh cái Nếu Mary là cô gái đó Ít nhiều cũng sẽ biết gì đó Còn nếu sai Thì cũng chẳng mất gì à, Cô thật giỏi đó Đúng là vừa rồi nhà tôi xảy ra chuyện Cô biết không Nhà tôi có một con ma nữ Nó đã nhập vào tôi đó Như thế nào Cô kể cho tôi nghe kỹ hơn đi Mộc liên thầm mở cờ trong bụng Không ngờ cô chẳng cần đi đâu xa. Cô gái mà lão quỷ đối thầm thương trọng nhớ lại tự dẫn sát đến rồi. Mary hào hứng kể lại chuyện. con nhấn mạnh cha mình chính là công sứ người Pháp được cử đến đây. Ông ấy dặn cô không được đi đến những nơi vắng vẻ. Đặc biệt là không được tiếp xúc với lửa. Nhưng sao nhà cô lại có ma nữ gì? À, chuyện này tôi cũng không rõ. Cậu bác có đưa về một bà già rất xấu xí đó là làm phép trừ tà mặc dù trong bà ta rất xấu nhưng rất được việc sau khi bã làm phép thì tôi khỏe lại không bị ma nhập nữa Mary tên của cô hay gì có ý nghĩa gì không Mary phấn khích nắm lấy tay một liền <cười> cô là người an Nam đầu tiên hỏi ý nghĩa tên của tôi đó Tên đó là do chính cha tôi đặt Vốn sẽ gọi là Maria cho giống với tên Đức Mẹ Nhưng mẹ tôi lại nói tên Mary dễ thương hơn Nói về nguồn gốc Thì có lẽ phải kể tới gốc Do Thái Mary thao thao bất tuyệt Nói ra những điều mà một Liên nghe không hiểu Do Thái, Đức Mẹ, Kinh Thánh Cô hoàn toàn không biết cô ấy nói gì Nhưng cũng mặc kệ để cho cô ấy nói hết Nói xong, Mary thở hổn hỉnh Cô kể lúc nhỏ, cô mắc bệnh về phổi Không được chạy chơi nhiều như các bạn cùng trang lứa Cha cô nghe nói phương đông có rất nhiều phương thuốc bí truyền Có thể trị bách bệnh Nên đã không quảng đường xa Đưa con gái chạy giữa khắp nơi Cha cô có phải tên an toàn không? Ừ, sao cô biết? Tôi từng nghe nói đến Ông ấy có lẽ rất yêu thương con Mary hoàn toàn đồng tình. Cô nhắc về cha với vẻ đầy tự hào. À, đúng vậy. Cha rất yêu thương hai mẹ con tôi. Ông ấy luôn cho hai mẹ con tôi những điều gì tốt đẹp nhất. Nghe điều này Mọc Liên nhếu chân mày Ánh mắt trở nên lạnh lùng và u ám hơn bao giờ hết. Ông ta yêu thương gia đình ông ta nhất. Yêu nước mẹ của ông ta thứ hai. Yêu quyền lực thứ ba Nhưng ông ta lại đang tra sức dày vò Và đầy đọa một dân tộc Đi đến bước đường địa ngục Mãi nghĩ Mộc Liên không để ý Mary đang gọi mình Cô kiềm chế suy nghĩ đen tối của mình Thật lòng muốn thử xem Nếu Mary rơi vào nguy hiểm Bị phanh thay nấu cháo Liệu người đàn ông tên an toàn kia Có hối hận vì đã tới đây hay không Mộc Liên à Tên của cô có nghĩa là gì? À, là bông sen thôi người nam chúng tôi có câu Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng À Hóa ra tên của cô và Aida Có chung một ý nghĩa Aida cũng nói với tôi Hai từ cao quý trong tên của cô ấy Cũng có nghĩa như vậy Aida là ai? Bạn của cô sao? Cũng không phải Cô ấy là thư ký của cha tôi Là một du học sinh từ Pháp về Giúp ông ấy làm rất nhiều việc quan trọng Nhưng mà Mộc Liên à Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng Thật ra còn có ý nghĩa gì nữa không <cười> Có chứ Nhưng cô thử về hỏi cha cô xem sao Ông ấy có lẽ đã tìm hiểu rất nhiều phong tục tập quán của người nam Chắc sẽ biết thôi Marie so với cha cô ấy Dường như chẳng có nửa điểm liên quan Một cô con gái tuổi còn ít hơn Mộc Liên Lại ngây thơ đến mức này Không hiểu an toàn làm cách nào Để che giấu sự tàn độc của mình trước mặt con Hoặc là cô ấy tin yêu cha mình một cách mù quán Hoặc cũng có thể Sự ngây thơ này chỉ là giả vờ mà thôi Trong lúc Mộc Liên trò chuyện với Marie Vương quân đang đối mặt với Vương Bắc Và đám lính Tây Khi quân đến Bọn họ đang liên tục nả đạn vào cây cối xung quanh Vương Bắc làm như không có chuyện gì Nói với Vương quân Yên <cười> tâm đi Chỉ là bắn chim thôi Sẽ không làm ai bị thương đâu Họ lâu ngày không được luyện súng đó mà Vương Bắc nói xong Trúc súng ngắn bên hồng ra Lên nòng Chỉa thẳng vào mặt vương quân Cười hỏi à, Chú nhanh hơn Hay đạn bắn nhanh hơn hả Quân không nhúc nhích Lạnh giọng đáp Đạn bay Không nhanh bằng tốc độ gãy cổ của anh cả đâu Nét cười trên mặt vương bắt đông cứng lại Không rét mà rung Cậu lia súng đi chỗ khác Bắn liên tiếp hết sạch băng đạn Kỳ lạ thay Chỗ mà cậu bắn Chính là nơi mà cậu đã thấy Mộc Liên tra vào tối hôm đó Những viên đạn bắn đi Liền biến mất khúc Vương Bắc nhìn Vương Quân Cậu không nói gì Chỉ ở yên xem anh trai mình muốn làm gì Khi thấy được cảnh đó Thế nhưng Vương Bắc lại chẳng làm gì cả Cậu xua đám lính tản trang Nói với Vương Quân Đừng lo Anh không phá nhà chú đâu Hóa trà Vương Bắc đã suy đoán ra Nơi này chính là nhà trên cây của Vương quân Cậu vỗ vai em mình Chỉ cảm thấy cứng trắng như đá Sau đó liếc vào chiếc đồng hồ da đeo trên tay Thấy thời điểm cũng đã tới liền gọi đám lính đi chỗ khác Trong căn nhà kho cũ kỹ Thằng nhón và hai tên lính đang canh chừng Thì cửa mở Vương Bắc đi vào hỏi Xong việc chờ Dạ xong rồi cậu Bờ hai đang ở kia Tốt Bây giờ mày đi báo cho bà đồng một tiếng hộ cậu Tối nay gặp nhau ở bề rừng vừa nói Cậu vừa rút cái bao tải Phủ lên người cô gái đang dựa vào cột Cậu vén tóc người đó lên Phát hiện ra là con Phượng Thì liền bóc quả Rồi giật thằng nhón lại Nhón Mày vào ngay đây Thằng nhón chân trước vừa ra đến sân, đã quay ngược trở lại trong, chờ đợi nó là một cú bạc tai nổ đâm đấm. Tàu bảo mười bắt mở hai liên liền, sao mày đưa con Phượng tới đây? Thằng nhón ngơ ngát, má sưng hấp vị phát tác của cầu chủ. Chuyện này thế nào nó cũng không biết. Vương Bắc tức đến nghiến trăng trèo trẹo sẵn ấm nước trên bàn, cậu mở ra, đổ thẳng xuống đầu con Phượng. Con Phượng sạc nước tỉnh lại, còn chưa kịp định thần. Đã bị Vương Bắc túm tóc giật ngược lên. Một liên đồng, sao mày lại ở đây? Con Phượng vang sinh mãi, Vương Bắc mới thả nó ra. Trên trán của nó sưng lên một cục. Nó thành khẩn kể lại sự tình lúc đó. Nó không biết vì sao một liên lại ra tay nhanh như thế. Cậu ơi, em không cố ý đâu. <cười> em xin lỗi cậu. Cậu đừng trách em mà tội nghiệp. Nhìn vẻ hèn mọn của con Phượng, Vương Bắc càng thêm giận dữ. Nhưng lời nó nói tiếp theo lại khiến cho cậu sẵn sốc. Dạ, mặc dù không bắt được mờ hai, nhưng mà em phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Lúc mờ hai nằm trên bàn, em trông thấy bên mé cổ của mờ ấy á có hai vết trách rất là lạ. Có màu hơi hồng, con vạp phòng như đang thở nữa. Ừ, hơn nữa Trước lúc bị mỡ hai đánh ngất á, Em thấy mắt mỡ toàn là lồng đen Làm em sợ chết khiếp luôn Vương Bắc túng lấy tay con Phượng Hỏi dòng Mày nói thật không Mày không nhìn nhầm đó chứ Em xin thề Em không cho nói láo đâu à. Chuyện một liên có hắc thị Thì Vương Bắc đã biết Nhưng hai vết trạch mà con Phượng nói đến Mới khiến cho cậu chú ý hơn cả Mày giữ kính lấy chuyện này Hé trằng nửa lời là cậu bóp chết mày đó Dạ dạ em nhớ rồi Cậu yên tâm Con Phượng thích Vương Bắc Nhưng cũng sợ cậu mất khổng biết Cảm giác vừa sợ vừa yêu thích này Khiến cho nó đôi lúc không biết làm sao Khi Vương Bắc hỏi con Chiên về Mộc Liên Thì cô đã đi mất rồi Cậu đưa Mary về Ở trên xe Mary kể việc hồi chiều Đã nói chuyện với Mộc Liên Vương Bắc không phải kẻ đơn thuận Cậu không tin Mộc Liên Lại đột nhiên bắt chuyện với Mary Chỉ vì cảm thấy yêu thích Cậu đã nghe Pierre kể lại Mộc Liên đứng trước mặt cậu ta Nói thẳng rằng cô không thích người Tây Họ chỉ mang đến cho đất nước của cô sự đen tối Hôm nay lại còn đánh ngất công Phượng Ra tay rất mạnh bạo Xem ra một Liên có rất nhiều bí mật Càng lúc càng khiến cho cậu tò mò Vương Bắc tìm đến nhà bà Đồng Nói cho bà ta nghe tin tức ấy Bà Đồng sửng sốt một hồi Sau đó dặn cậu Tìm cách Lấy cho tôi một ít máu của cô ta Chỉ cần có máu của cô ta thôi Tôi mới chắc chắn suy đoán của mình được Buổi tối Phương quân và Mộc Liên cùng lên phố. Một là nhờ người chuyển ngữ, hai là xem xét tình hình tòa công sứ. Thật may là, cùng lúc đó có một người đàn ông trung niên, mặc độ màu nâu, tướng tá như thư sinh, tài sách một cái cặp da, cũng đang cho tiền người ăn sinh. Nghe Mộc Liên hỏi, ông ấy đi đến giới thiệu mình là chuyên viết báo cho tòa soạn, có thể giúp chuyển ngữ. Liên và quân liền theo chân ông ta vào một cái ngõ nhỏ Nhà trọ của ông ta tương đối đơn giản Có lẽ chỉ dùng để trú chân khi cần thiết Bên trong bài trí gọn gàng ngăn nắp Đồ đạc ít nổi Trong lúc chờ người đàn ông chuyển ngữ giúp mình Mộc Liên hỏi có phải ông ta làm việc cho người Tây hay không Ông ta ngẩn đầu lên Đẩy gọng kính mắt khỏi cô Cô gái... gì Không thích người Tây sao Đám cáo đến nhà đồ ăn thịt gà con của ông Phá tan thành cái ổ của ông, Thì ông có thích hay không Người đàn ông không đáp Chỉ lặng lẽ mỉm cười ẩn ý Mọc liên không hiểu Xong lại cảm thấy người này Không đơn giản như vẻ bên ngoài Bàn tay ông ta cầm bút rất chắc chắn Khớp xương chắc khỏe Trên mu bàn tay còn có một vết sẹo dài Cổ áo để lộ ra những thớ cơ Chỉ là thư sinh chuyên viết lách Khi ngồi sẽ không tạo ra được dáng vẻ cứng cáp như vậy Chỉ một lát Ông ta đã làm xong việc Mộc Liên cảm ơn Rồi lấy tiền ra đình trả Thì người đàn ông ngăn lại Ông ta nói Cáo bắt gà là chuyện xưa rồi Bây giờ chúng còn treo cây Buông phá tổ ông nè Mà ông bị phá tổ Sẽ càng trở nên nguy hiểm Cô gái à Xem như chúng ta có duyên Bạn nãy cô lấy tiền cho người ăn xin Đã là trả công cho tôi rồi Trước khi tiễn hai người ra cửa Người đàn ông bị trượt chân Vương quân nhanh tay túm được Đỡ lấy tay ông Tâm Mọc Liên nãy giờ vẫn hơi sửng người Cầm trên tay bức thư đã chuyển ngữ xong Cô thất thần một lúc Rồi quay lại hỏi Ông viết báo Sẽ đúng sự thật chứ Người đàn ông mỉm cười Đẩy mắt kính lên Hà, Nhân danh một nhà báo Của thời đại mới Dùng tính mạng để tôn trọng sự thật Tôi xin thề Ngội bút của mình Đều là tai nghe mắt thấy Cô gái à Cô có tin tức gì muốn cung cấp cho báo sao Có Đây sẽ là một tin Gây ra chấn động Đồng thời vạch trần bộ mặt của tòa công sứ Ông có muốn nghe hay không Muốn chứ Mời cô nói Mộc Liên nhếu mại Chọn lựa từ ngữ cho thích hợp Rồi nói Lấy thịt người An Nam Vỗ béo người An Nam Tòa công sứ của người Tây thu gom xác chết đói Nấu cháo phát cho dân chạy nạn Hai mắt của người đàn ông Giảng hết trọng ra Vương quân thấy dậy Nắm lấy cổ tay Mộc liền Nói với ông ta Nếu nhờ muốn một sơ thi Hãy tự đi mà tìm hiểu Thôn vị Dạ Cánh rừng thông Năm dặm về phía năm Nói xong Vương quân kéo một Liên đi ngay Cậu không muốn cô gặp chắc trối với đám người Tây Ít nhất ở thời điểm này Là chưa được Ra đến bên ngoài Thấy vương quân vẫn tận ngần không chịu đi Mọc Liên mới hỏi cậu Sao thế ạ? Ông ta Hình như ban nãy Đã bắt mạch tay của ta Mọc Liên nghe thấy liền cầm lấy tay cậu bắt mạch Mạch cậu đọc rất nhanh Cô hỏi có phải cậu hồi hợp hay không? Cậu lắc đầu mặt của ta từ nhỏ đã dậy rồi Vậy lẽ nào Người kia cũng phát hiện ra cậu rồi Quân thở nhẹ một hơi Vừa đi vừa nãy Ông ta có vài điểm đáng ngờ Thứ nhất tại ông ta rất thính Khoảng cách từ chỗ ông ta Đến chỗ em hỏi chuyện người ăn xin ấy, Tương đối xa Đường phố lại ồn màu Người bình thường khó mà nghe được Nhưng ta có thể khẳng định ông ta không thuộc kiểu người như ta. Thứ hai là ông ta thấy ta đeo mặt nạ lại không tỏ ra ngạc nhiên. Trong khi người trên phố ai cũng nhìn ta tò mò. Thứ ba ông ta sờ mặt của ta mà không có biểu hiện gì. Nếu như ông ta biết chút y thuật thì hẳn đã phải ngạc nhiên rồi. Đó là lý do vì sao cậu để cho ta bắt mạch mình hả? Thế nhưng ông ta Lại nói với em về con cáo và tổ ông Cũng vì thế em mới nói cho ông ta nghe tin tức kia đó Ừ Cho nên ta mới không giết ông ta Mộc Liên cắn nhẹ môi mình Lại hỏi tiếp Vậy Việc ông ta giúp em chuyển ngữ Là tình cờ hay cố ý Tạm thời chưa biết Nhưng có lẽ ông ta không có ý xấu đâu Đi thôi Đến tòa công sứ đi Về chuyện này Mộc Liên cũng cảm thấy y như quân Cô tin vào trực giác của mình Càng tin vào mắt nhìn của cậu Sau khi họ rời đi Người đàn ông kia cũng mở cửa sổ nhỏ Hóng ra ngoài trời Vừa rồi chuyện của hai người nói Ông ta đều nghe cả Mà những lời đó Đều là vương quân muốn cho ông ta nghe Ông ta thay vào một bộ đồ khác Rồi đi ra ngoài Theo con đường dẫn đến tòa công xứ Nghe nói nhà này Có nuôi một thiên linh cái đó cậu Lão quỷ nói cho em sao một liên gật đầu Vân quân cầm lá thư kia Bảo cô đứng đợi Ở một góc quốc Đưa cho cô cái áo tròn ngoài Quanh tòa công xứ rộng lớn Có rất nhiều bốt gác Luân phiên thay đổi theo canh giờ Quân im lặng quan sát Trong bóng tối Hai con mắt sao tắm mặt nạ Ánh lên hai tia sáng màu xanh như mắt sói Một lúc sau Quân trở về Hai người cùng rời khỏi đó Thế là hoàn thành nhiệm vụ đưa thư tình Giúp cho lão quỷ đối Bây giờ phải trở về ngã tư rừng thông Để gặp lão ta Tất cả những sự việc vừa rồi Kể cả việc vương quân nhanh như gió Leo lên tòa công sứ Nhét thư qua cửa sổ phòng Mary Lại bò lên trên mái nhà quan sát. Đều thu hết vào tầm mắt kinh ngạc của người đàn ông viết báo kiềm. Vẫn còn sớm mới tới giờ hiện với lão quỷ đói. Quân đưa Liên về phủ trước. Còn mình lại đến hầm mộ kiểm tra. Bây giờ ngày nào cũng phải chú ý chặt chẽ tới hầm mộ. Tránh lại để thay ma ra được bên ngoài. Mộc Liên sai con chiên chuẩn bị cho mình ít cơm và muối trắng. Đêm nay cô muốn tranh thủ cầu siêu cho ma đói ở dưỡng ngã tư. Trong cuốn không hành mật chúng cũng ghi chép cả cách siêu độ cho vong ma bị oán niệm dăng vặt. Mà những người chết đối kia quán niệm sâu sắc nhất chính là chết vì không được ăn no. Ngay lúc con chiên chuẩn bị xong Mộc Liên cầm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài thì đụng ngay vào con phượng. Trên tai nó còn cầm một con dao nhỏ Và vài thứ lạc vặt khác Không biết để làm gì Con Phượng trối trích xin lỗi Rồi nhanh nhẹn dùng một cục bông Thấm máu trên tay cho Mộc Liên Sau đó thu dọn đồ Rồi quay đầu đi thật nhanh Mộc Liên cảm thấy con Phượng tối nay hơi kỳ lạ Bình thường nó sẽ không có thái độ thành khẩn như vậy Điều này khiến cho cô nảy sinh nghi ngờ Trước khi rời khỏi phủ họ Vương Đến chỗ lão quỷ đói Mộc Liên dặn tiểu phạn đi theo con Phượng xem nó có gì đáng nghi hay không. Giữa ngã tư đường quân và Liên bài cơm và muối trên lá cây. Sau đó cô tắp nhang gọi ma đói. Rất nhanh những bóng hình vật vờ vì đối khác đã hiện lên. Thấy đồ ăn họ lao vào tranh giành nhau. Mộc Liên đọc kinh siêu độ được một lúc họ mới bình tâm lại. Để một người đã chết Thực sự buông bỏ được chấp niệm Không phải chuyện đơn giản Bản thân họ không muốn Thì mọi sự giúp đỡ chỉ là vô ích Có một số đã tan biến Nhưng phần lớn đều giữ lại Bộ dạng đau khổ vì đối trách của mình Chẳng biết từ lúc nào lão quỷ đối tay cầm xích Trối cậu mấn Đã đứng giữa ngã tư Lão thặt lưỡi nói với Mộc Liên Đừng cố quá sẽ thành quá cố Rồi đây chúng cũng sẽ trở thành ta thôi Không sớm thì muộn Ông ôm chấp niệm gì Mà lớn đến vậy chứ Ta sao Chẳng gì cả Cũng là một loại chấp niệm Việc của ta cô làm xong chưa Ông biết rồi mà cậu hỏi Lào quỷ đối cười lớn Giật dây xích mạnh một cái Khiến cho cậu mấn quỷ sập xuống Lão ngồi trên lưng cầu ta Thông thả nói tiếp Hả hả Ta vừa mới về ngang qua nhà nàng Ôi trà trà Nàng đang đọc bức thư ta viết cho nàng đó Mộc liên thẳng thừng Cắt đứt mạch ảo tưởng của lão Là tôi biết Ông chẳng đóng góp gì cả Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết Tôi có phải là người cá hay không Được chưa Người cá sao Ai nói cô là người cá vậy? Ừ thì uh, Cô đúng là nhân ngư thật đó Nhưng không chỉ thế đâu Ta còn biết một chuyện thú vị hơn nữa kìa ông đừng có dòng do nữa Nói thẳng đi Lão đánh mắt sang vương quân Trong mắt hiện lên sự thích thuống Dơ bàn tay xương xấu Đầy mùi máu tanh lên Bấm bấm một hồi Sau đó nói với Mộc liền Xem nào Hai người thấy mà lại lấy nhau sao Cặp mắt của lão quỷ đối Lìa tới lìa lui Trông hết sức quá dị Ông nói thế là ý gì Đừng có vòng vo nữa Marie không có thích cái kiểu vòng vo tam quốc như ông đâu Marie hả Ờ đúng rồi Nàng tên là Marie Ta thấy mà xích quên mất tên nàng đó Cái tên thật là lạ lùng Không giống người An Nam chúng ta Mộc Liên thật muốn vả cho lão mấy cái Nãy giờ chỉ toàn nói những chuyện không đông Thấy cô sốt ruột Lão cười hề hề <cười> Lẽ ra hai người không nên ở cùng nhau mới phải Lẽ ra cô phải chết rồi mới phải Nhưng mà cô có hai bản mệnh Làm thế nào cô có thể có được hai bản mệnh chứ? <cười> Tất nhiên Vì cô là nhân ngư Cô có biết uh, dân gian xưa Có một truyền thuyết về nhân ngư hay không? Truyền thuyết gì? Lão quỷ đối tỏ ra thần bí Nhảy khỏi lưng cậu mấn Bước dài hai bước Đã tới trước mặt Mộc Liên Lão hít một hơi Cúi xuống, áp sát khuôn mặt to như cái mầm vào mặt cô. Mạo tim của nhân ngư có thể dùng làm thuốc trượng sinh. Cùng lúc ấy, ở nhà bà Đồng, trong không gian nồng nạc khối nhang quyện với mùi bất nến cháy Bà Đồng vừa dùng miếng bông thấm đẫm máu của Mộc Liên Dùng tay bớp ra những giọt máu của cô Nhỏ vào một cái cây Đã héo sơ xác Bà đang làm gì vậy? đừng lên tiếng Đợi một lát đi Hai mắt bà Đồng chồng chọc nhìn vào cái cây Đồng tử co rút cả lại Kỳ lạ thầy Máu của Mộc Liên nhỏ xuống phần lá cây Liền bị nó thấm hút ngay lập tức Một lúc sau Phần lá cây héo úa Đột nhiên sống lại một cách thần kỳ Hiện ra màu đỏ tía của lá cây Bà Đồng sửng sốt một hồi Vui sướng đến phát điên Bà ta cười khanh khách Nâng cái cây lên hô to Là <cười> là nhân ngư Cậu ta là nhân ngư Máu của cậu ta có thể cải tử hoàng sinh đó Cô ta thật sự là nhân ngư Vương Bắc cũng sốc chẳng kém Cậu lắp bắp hỏi M Mộc Liên là người cá sao Không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao Đúng Đúng là chỉ có trong truyền thuyết Nhất là thời kỳ bơm đạn Và trí tuệ nhân loại vượt xa thế giới tâm linh Nếu như không phải hôm nay phát hiện ra bí mật động trời này ta cũng chỉ nghĩ đó là truyền thuyết Máu của cô ấy Có thể hồi sinh người chết sao Bà Đồng nghe Vương Bắc hỏi Thì đột ngột quay đầu Đặt cái cây xuống rồi đáp Trên đời này Làm gì có thuốc cải tử hoàn sinh Máu của cô ta chỉ có thể hồi phục Những loại cây có linh tính Như cây ngái này mà thôi Ngoài ra ta còn nghe nói Máu tim của nhân ngư Có thể sử dụng trong phương thuốc giúp kéo dài tuổi thọ Chẳng hạn như Bí thuật trường sinh của vương tộc các cậu đó Vì thế Cho nên một liên dùng máu bôi lên bức tượng Lúc đó mới khiến cho lũ thay ma trong hầm mộ Bị kích động phải không Cũng không nằm ngoài khả năng đó Thổ xa xưa Khi loài người còn ăn lông ở lỗ Sống trong hang động Lấy việc săn bắt hái lượm Làm nguồn sống chính Nhân ngư chính là vua của biển cả Sau này loài người trở nên thông minh khôn lỗi hơn Nhận ra máu thịt của nhân ngư Có thể kéo dài tuổi thọ Nên đã đánh bắt không ngừng Cũng từ đó Nhân ngư ít kỳ xuất hiện, ấn mình sâu chứ biển khơi không có ánh sáng. Nếu như Mộc Liên đích thật là một nhân ngư, lại sống trong hình dạng con người nhiều năm như thế, mà không bị ai phát hiện, hơn nữa lại sống sót khi bị quỷ hút máu. Chứng tỏ cô ta là một nhân ngư rất đặc biệt đó. Cặp mắt với đồng tử nhỏ xíu của bà Đồng liền mở to ra. Hàng chứa bên trong là một sự tính toán nham hiểm. Vương Bác ạ, theo ta thấy, trong loại trừ khả năng trước đây. Bí thuật trường sinh của vương tộc cũng là thiếu đi máu tim người cá cho nên không thể hoàn thiện. Đồng thời bị chính người cá nguyện rũa ngược lại. Biến hậu vệ các đời của họ Vương Thành quỷ mất nhân tính Tùy sống lâu sống dài Nhưng không còn ý thức gì nữa Đúng là một lời nguyện rũa đáng sợ đó Vương bắt đổ mồ hôi lưng nuốt khăn Chuyện mà bà Đồng này biết quả thật rất nhiều chỉ tự máu của một liên Lại suy ra nhiều đến thế Cậu ôm đầu một lúc lâu Khang giọng hỏi chị uh, bây giờ phải làm sao Bằng mỗi giá phải bắt một liền Dùng máu tim của cô ấy làm thành thuốc trường sinh hay sao Không đâu Nếu thuốc trường sinh dễ làm như vậy Thì đã không khiến nhà các cậu khốn khổ như thế Ăn thịt uống máu nhân ngư có thể gia tăng tuổi thọ Nhưng không thể trường sinh bất tử ta nghĩ trước tiên phải tìm ra bí thuật trường sinh trước đã. Ta có linh cảm khi tìm được bí thuật, chúng ta sẽ thành công. Nói đến đó, đột nhiên bà Đồng quát mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cửa thấp thoáng bóng có một đứa trẻ con đang thập thọ nghe lén. Bà ta nhận ra ngay đó là một hồn ma trẻ con đã hóa quỷ. Liền niệm một câu chuốn Và cắt máu của mình nhỏ xuống cây ngải vừa sống lại Từ trong ngãi xuất ra một hồn ma méo mó Thân thể đen đúa và thô kịch Theo lệnh bà Đồng bay ra ngoài Đuổi bắt đứa trẻ kịp Tiếu phạm vọt ra đến cổng nhà bà Đồng Thì khưng lại Trước cổng trồi lên hai bóng mèo đen rất to lớn Chúng nhảy bổ đến Cắn lấy tay thằng bé Đợi âm binh trong nhà ra tốm lấy nó đem vào bà đồng lấy ra một cái túi vải thu, mở ra, để âm binh nhét tiểu phạn vào trong, rồi buộc túi lại, ném qua một góc nhà. Dám nghe lén nhà đồng cốt, thằng nhái rành, đợi ta làm xong việc kề, sẽ biến mì thành tiểu quỷ của ta. Mộc Liên và Vương Quân, sau khi biết Mộc Liên thật sự là người cá, ăn thịt người cá có thể kéo dài tuổi thọ Liền cảm thấy lo lắng Nếu như tin này lan ra Sẽ có hàng trăm Thậm chí hàng ngàn người săn lùng cô Họ sẽ làm gì cô Đương nhiên là giống như làm với những con cá khác Xé thịt, lột da Ăn hết tất cả những gì trên người cô Với hy vọng có thể sống lâu hơn một chút Nghĩ đến đó một Liên ớn lạnh cả người Vân Quân im lặng đã lâu Lúc này mới lên tiếng Lão quỷ đối à Ông có biết gì về Bí thuật trường sinh của vương tộc chúng tôi hay không Quỷ đối đảo mắt nhìn vương quân thật lâu Tới mức làm cho cậu thấy rất khó chịu tay nắm chặt thành quyền Bất chợt lão nói ta con nghe qua Cũng đã từng nghe tới đỉnh sơn trắng Nhà họ vương các cậu đã tự tay xây dựng bồi đắp nền Ta còn biết Lời nguyện rũa của dòng tộc nhà cậu Rất có thể là do người cá tạo ra Không đúng Không thể có chuyện đó được <cười> Chuyện của người trong cuộc Thì chỉ người trong cuộc biết thôi Ta biết cái gì đã nói hết rồi đó ta cũng chẳng phải bách khoa toàn thư Để các người muốn biết cái gì Thì đều phải giải thích Chúng ta không nợ nần vì nhau nữa Thôi Ta lại đến hát cho người ta thương đây Đừng có gọi ta nữa đó Vừa định quay đi Lão quỷ chợt nói thêm À phải rồi Lão bà nhà cậu còn sống không Bà ta tên Vương Xuân phải không Hồi ta còn sống mà Bà ta chỉ bằng cái nấm cơm thôi Đã sắp tìm ta hàng quyên chuyện cũ chưa Ông biết bà ngoại tôi sao Việc chơi Nhưng biết không nhiều Chẳng qua là có vài lần gặp Bà ta hồi nhỏ kêu căng lắm Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch Bà luôn biết cách chỉ tay nằm ngón Ừ, nhưng ai báo bà ta sinh ra là người nhà họ vương rộn Các người vẫn luôn mặc định là bản thân mình cao quý Do chải trong mình dòng máu hoàng gia Nhưng rồi sao Bà ta chính ta giết chết con trai mình Cũng là một kiểu như cậu Nhưng thằng con đó của bà ta khác máu hơn Nghe nói hút cạn máu tân đường Ngay trong đêm tận hùng Ai chà Thằng quắc con đó Nó báo mẹ hơi nhiều đó Cậu mất mấy chục năm tuổi thọ của bà ta Để giờ uh, ta tính xem Ờ uh, Bà ta hẳn là sắp đến lúc nghéo rồi Bà tôi sắp chết rồi sao Chuyện đó cậu tự về mà hỏi đi Hỏi ta làm cái gì Hôm nay ta vui nên hơi nói nhiều Đói qua Phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã Dứt lời Lão giật dây xích Kéo cậu mấn biến mất vào màn đêm Từng lời của lão quỷ đó Nghe như bẩn cợt và treo đùa người khác Nhưng sự thông tuệ của lão Không hề tầm thường chút nào Mọc Liên biết lão quỷ đối Còn biết nhiều hơn như thế Nhưng lão ta có quy tắc của mình Nếu đã không nói thì chẳng có cách nào cại mộm được Lời nguyện rũa từ người cá và những giấc mơ của một liên Có liên quan đến nhau hay không? Không khí chìm vào im lặng rất lâu Bỗng nhiên cô nhớ ra tiểu phạn Từ lúc trời khỏi nhà họ vương cũng đã trôi qua hai canh giờ Bình thường tiểu Phạn sẽ không bỏ cô đi lâu như thế Cô sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra không hay với thằng bé Cô muốn nhờ vương quân Nhưng lại không biết mở lời như thế nào Nếu như lời của lão quỷ đó nói là đúng Vậy thì giữa hai người Sẽ tồn tại một ranh giới rất sâu sắc Mộc liền thi thoảng lại có cảm giác ghét bỏ Và oán hận vương quân Cũng có cả sự thổn thức vô cùng khó hiểu Tâm tư dặn xé rất nhiều Để giải thích với cậu một hai câu Thì không thể nói rõ được Độc nhiên vương vương mở lời trước Phá tan sự im lặng Thật ra Lúc em ngủ mơ Có nói ra vài chuyện Mà những chuyện đó trùng hợp làm Ta cũng từng mơ thấy Sau khi uống máu của em Khi em hỏi ta Chúng ta đã từng gặp nhau chưa Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào Đời này của ta Từ khi sinh ra ta chưa bao giờ gặp em Nhưng lại có cảm giác quen thuộc cho em Mộc Liên à Em có tin vào tiền kiếp hay không Mộc Liên chưa từng nghĩ tới tiền kiếp Nhưng nghe Vương Quân nhắc đến Lại khiến cho tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp Nếu như những gì cô mơ thấy Không nằm ở những gì đã xảy ra Không phải ở tương lai Mà là chuyện ở tiện kiếp thì sao Nghe nói nhân ngư có tuổi thọ rất lâu Nếu không bị săn bắt Chưa biết chừng còn sống tới ngàn năm Nếu đưa hết mọi chuyện trở về tiện kiếp Lẽ nào cô chính là người Đã nguyện rủa vương tộc Mộc liền cảm thấy ấn lạnh Với suy nghĩ của chính mình Đi Chúng ta về hỏi bà ngoại một lần nữa Vương quân không đợi cô trả lời Kéo cô lên lưng mình Chẳng mấy chốc đã trở về vương phủ Mới đầu canh năm, mà mọi người trong phủ đã bận rộn đi tới đi lui. Còn nghe vọng ra tiếng khóc nho nhỏ. con chiên hớt hải chạy ra báo. có 2M2, lão bà chỉ, chỉ sợ không qua khỏi rồi. Bà cả thấy mọi người tụ tập quá đông, liền đuổi bớt ra ngoài. Lão bà yếu ớt nằm trên giường, môi mấp máy cái gì đó. Bà cả liền ghé sát lại, nghe dặn dò. Rồi... Thằng hai về cho mẹ Nè, tìm cậu quân về ngay Vừa đúng lúc vương quân và Mộc Liên bước vào Bà cả kéo cậu vào bên giường Mẹ ơi, thằng hai về đây rồi Mẹ có gì muốn nói với cháu thì nói đi ạ Sau đó bà đứng lên Đuổi hết tất cả những người khác ra ngoài Bao gồm cả Mộc Liên Ở bên trong phòng Lão bà kéo vương quân lại gần Cắn gượng nói Sườn tại bệnh phải Bà chết đi rồi Chốc lấy sườn tại bệnh phải Trong đó có chỉ dẫn Về bí thuật trường sinh Lẽ ra bà không phải đi sớm thế này Nhưng bà đã phạm vào đại kỷ Có chết cũng đáng Bà đã dâu kinh bi mật này Như chủ mẫu những đời khác từng làm Chỉ khi chết đi Mới được tiết lộ cho đời sau Lão bà hít thở khó nhọc Hai mắt khắp thấy như đã thấm mệt Muốn ngủ một giấc mãi mãi Đừng để Bí thuật Rơi vào tay người Tây Vượng bắt Phải cẩn thận với nó Mọc Liên là đứa trẻ ngoan Cháu và con bé Không thể đâu Đỏ bà túm lấy cổ áo vương quân Hai mắt mở trần trần Đến rồi Quỷ sai đến rồi Họ cũng đến cả rồi ừ, Họ là ai bà? Người Vương tộc đại đọa Họ đến cả rồi Họ sẽ không bao giờ Ta thứ cho chúng ta Không bao giờ Lão bà trích lên một khơi cuối cùng Các thớ thịt và cân trên cổ giảng căng ra Như muốn nứt toát Vương quân lớn tiếng gọi bà cả Bên ngoài Bà cả và những người khác ngay lập tức sọc vào Lão bà đảo mắt một lần cuối cùng Rồi bất động trong vòng tay vương quân Tan sự của lão bà Vương Xuân Được tổ chức suốt hai ngày Buổi tối trước khi đưa đi chôn vào ngày hôm sau Vương quân cùng với bà cả Bí mật tróc cánh tay phải của lão bà Giữa hai cẳng tay cuốn thật chặt một miếng da mỏng Khiến cho thịt và cơ ở tay phải Đều không thể phát triển một cách tự nhiên Tấm da này được cuốn vào từ rất lâu Mỗi thời khắc lão bà đều phải chịu đựng cơn đau âm ỉ bên trong Thảo nào mà ngày thường Bà không cho ai đụng vào tay phải Càng không sử dụng tay phải Để cầm nắm hay làm bất cứ việc gì Thứ nhất là do đau đứng Thứ hai là để người khác không phát hiện ra Lẽ ra thứ này Phải được đưa vào người mẹ Nhưng bà ngoại con đã tự mình chịu đựng tất cả Cơn đau giày vò suốt mấy chục năm Mẹ chỉ biết dình giữ của cải tổ thiên họ vương Mà không biết bà con đã phải trả giá đắt như thế nào Để giữ được bí mật này Quân à Nếu bà ngoại đã đưa cho con Con hãy làm những gì mà con cho là nên làm Bà cả vừa khóc bờ quay người đi trước Ở bên ngoài Vương Bắc đã đứng đó từ bao giờ Nhìn thấy bà cả nước mắt vàng dụa Ánh mắt đối diện với cậu có chút sợn sốt Vương Bắc cảm thấy nghi hoặc Liền dìu bà cả về phòng nghỉ ngơi Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Mợ Ma, tác giả Kinh Hị. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.